Trần Ninh nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống, hiểu lầm ư. Em trai của anh giết bảo vệ và con cháu của nhà họ Tống. Anh dẫn người đến Trung Hoài, giết hai người Niu Hồng và Trần Bá. Và rồi anh còn dọa duyệt cả nhà chúng tôi. Bây giờ lại còn dám nói với tôi là hiểu nhầm ư. Tất cả đội quân nghe lệnh, lên đạn. Lời của Trần Ninh vừa nói ra, cả cảnh sát đặc nhiệm, chiến sĩ đặc trưởng và cả 30.000 chiến sĩ chính quy của Vương Đạo Phương cũng đồng loạt lên đao. Một loạt âm thanh của tiếng đạn nhanh chóng rít khoát vang lên, trực tiếp khiến cho Đặng Hải Vinh, Vương Giang và những người khác khiếp sợ. Thô hàn nhà họ Đạc khóc nấc kêu gào, vứt bỏ vũ khí ở trong tay, quỳ xuống xin tha mạng. Thậm chí không ít người còn bị sợ đến mức tè cả ra quần, không khí nồng nặc mùi của nước tiểu. Nhưng mà cũng không ai cảm thấy xấu hổ cả, ở trong tình huống này ai cũng có thể bị dọa sợ và không kiểm chế được. Đặng Hải Vinh cũng đã quỳ rụp xuống trước mặt của Trần Ninh, khóc lóc cầu xin. "Trần Ninh, tôi biết sai rồi, tôi có mắt như mù không lên đắc tội ngài, anh tha cho tôi một lần đi." Cô gái Vương Dao ngược lại thì không hề quỳ xuống, trong mắt của cô ta ngoài kinh ngạc thì còn có cả nghi ngờ. Cô kì kỳ hoài nghi Trần Ninh có phải rằng là được nhà họ Tống chấp nhận và quay lại thân phận con gái của nhà họ Trần không? Nếu Không tại trại Trần Ninh lại có thể nhờ tới Vương Đạo Phương, Chu Nhật Thụ, Mã Kiến Đào và những người lãnh đạo cao ở trong quân đội, quân sự và chính trị đến để giúp đỡ đây. Cô ta nghĩ đến Trần Ninh có thể đã khôi phục lại thân phận thiếu gia nhà họ Trần. Nghĩ đến nhà họ Trần ở phương Bắc, địa vị hiện hành, cô ta đã bắt đầu hối hận. Sao biết như vậy đã không từ chối hôn nhân với Trần Ninh rồi. Trần Ninh lại nhạt nhìn tới Đặng Hải Vinh. Không chút uy phong quỷ dưới đất kia Xin tha mạng đánh nung điện nói Trước tiền hãy xin lỗi người nhà vợ tôi Nếu như mọi người tha thứ cho anh Thì nói tiếp Đằng Hải Vinh nghe vậy Như là người chết đuối gặp được khổ khổ Quỳ và bò về phía của một nhà Tống Thanh Tùng Hắn ta không ngừng hướng về của Tống Thanh Tùng dập đầu Người Tống Tôi có mắt không thấy thái sơn Tôi không biết nhà họ Tống đại hại tới như vậy Cầu xin ngải ta cho tôi lần này Một nhà Tống Thanh Tùng Đã vì nhà họ Đặng Mà những ngày qua phải sống trong lo sợ hãi hùng Khi Đặng Anh Kiệt Dẫn theo sát thủ Đông Hải đến Đã giết chết bảo vệ của nhà họ Tống Và cháu trai của Tống Thanh Tùng Còn nằm nhục cả Tống Phi Phi Trước mặt bao nhiêu người Lần này Đặng Hải Vinh lại đến Càng thêm khủng bố hơn Trực tiếp đã đe dọa giết sạch cả nhà họ Tống Có thể rằng mấy ngày nay Nhà họ Tống ăn không ngon ngủ không yên chịu đựng không ít là nỗi nhục bây giờ người tự cao tự đại như đặng hải vinh lại đích thân quỳ xuống trước mặt bọn họ còn cầu xin bọn họ tha tội một nhà tống thanh cảm thấy thật là nợ mày nợ tống trọng bình lên tiếng đầu tiên ông giơ chân đá vào người đặng hải vinh một cú đá đầu thời niên chơi trọ nhà họ đặng đã giết chết con trai út của tôi giờ mới xin tha tội lâu chưa không phải rất oai phong sao tống trọng hùng thì cũng lên Dùng được đá vào Đặng Hải Vinh mắng mỏ Em trai của cậu Nam nhục cháu khái của tôi Cậu còn muốn giết cả nhà họ Tống Bây giờ biết sai rồi Trong lòng của Đặng Hải Vinh cảm thấy vô cùng nhục nhã Hắn ta đường đường chính là gia chủ Nhà họ Đặng Một gia đình danh giá ở Đông Hải Bình thường người như Tống Trọng Hùng và Tống Trọng Bình Đến sách giày cho hắn ta Cũng không có từ cánh Vậy mà bây giờ hắn ta bị hai anh em nhà này Đạp rồi nãy đá Thật sự là bất mặt Nhưng mà vì là giữ mạng, Đặng Hải Vinh chỉ là nhấn nhịn để cho hai anh em nhà họ Tống thích làm gì thì làm thôi. Mãi một lúc sau, Tống Thanh Tùng mới điện nói, Trọng Hùng, Trọng Bình. Tống Trọng Hùng và Tống Trọng Bình thấy bộ nói, Dù sao thì bọn họ cũng đã đánh Đặng Hải Vinh rồi, lấy lại được mặt mũi, sau này có thể khoe khoang, cũng sẽ có căn cứ. Vì vậy, hai người bọn họ quay lại bên cạnh của Tống Thanh Tùng. Tống thanh tùng thì nhìn mặt của Đảng Hải Vinh liền nói: Cậu chết chưa? Chưa có chết thì ngẩng mặt lên cho tôi. Mặt mũi của Đảng Hải Vinh đỏ ửng, hắn ta xấu hổ ngẩng đầu lên. Tống thanh tùng tức giận tát Hải Vinh một cái, mắng chửi: Cái tát này là tôi trả lại cậu. Lần này tôi có thể tha cho cậu một mạng, nhưng mà cậu phải bồi thường tổn thất cho nhà họ Tống chúng tôi. Đảng Hải Vinh vì để sống được. Thì cái gì cũng có thể đáp ứng liên tục để nói Bởi bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ bồi thường Tống Thanh Bình lại để nói Bồi thường 10 tỷ Đặng Hải Vinh một lời đáp ứng ngay Được Tống Thanh Tùng và những người nhà vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng Sau đó nhanh chóng liền hỏi hận Sớm biết nhà họ Đặng hào phóng như vậy Nên đòi bồi thường nhiều thêm một chút Trong lòng của Đặng Hải Vinh biết rõ Bây giờ, ngay lúc này Người có quyền quyết định sự sống chết của hắn ta Chính là Trần Ninh Chỉ có Trần Ninh nói rằng hắn đã được sống Thì hắn ta mới có thể sống Lúc này, hắn ta yếu ớt nhìn tới Trần Ninh Xuân dậy nên nói Trần Tiến Sinh Nhờ Tống đồng ý tha tội cho tôi một mạng rồi Trần Ninh lạnh lùng nên nói Tội chết có thể tha Tội sống không thể tha để vương tướng quân sắp xếp cho các người Đến bắc cảnh lao động cải tạo 3 năm Còn nữa Lần này đã gây ảnh hưởng lớn tới cho Trung Hải Gây ra tổn thất quá lớn Ngoài bồi thường cho nhà họ tống 10 tỷ Thì phải quyên góp thêm 10 tỷ cho thành phố Trung Hải Để xây dựng một thành phố văn minh hiện đại Anh có ý kiến gì không? Nhà họ đặng mặc dù thế lực hùng hậu Nhưng mà 10 tỷ cũng chính là một khoản tiền lớn Đặc biệt lại còn chính là tiền mặt Nhà đặng lấy ra 10 tỷ này Thì phải hao một lượng nguyên khí rất là lớn rồi nhưng mà đằng Hải Vinh biết rằng số tiền này hắn ta nhất định phải giao ra hôm nay hắn ta làm to chuyện như vậy Trần Ninh sẽ nhất định không dễ dàng tha thứ cho hắn ta tổn thất là không thể tránh khỏi rồi hắn ta cúi đầu liền nói không có ý kiến Trần Ninh quay đầu nhìn tới Vương Đạo Phương Chu Nhật Thu Mã Kế Đào cùng với cả những người khác liền xà phó sau khi bọn chúng bồi thường xong Vương tướng quân ông hãy sắp xếp cho bọn chúng đi cải tạo tại Bắc Cảnh lao động cải tạo Chuyện này nhất định phải làm cho chu đáng. Vương Đạo Vương cùng với những người khác đồng thanh liền nói. Rõ. Rất nhanh, tiền mà nhà họ Đặng Bồi Thường đã đem đến. Đặng Hải Vinh cùng với cả Vương gia và đám thuộc hạ tất cả đều đã bị bắt đi. Nhóm người của Đồng Thiên Bảo cũng đã dần dần quay về. Nhà họ Tống chỉ còn lại có Trần Ninh cùng với cả mấy người nhà họ Tống. Đồng Thanh Tùng cùng với những người kia nốt lại nhìn Trần Ninh với ánh mắt phức tạp đồng Kha chồng bán liền nói: Anh trẻ, lần này anh thật ngầu nhá. Nhờ có anh mà nhà họ Tống mới có thể bình an vô sự đó. Tống Chính Đình thì chả này hoài nghi nhìn Trần Ninh một cách hỏi nghiêm túc. Trần Ninh, anh hãy thành thật nói đi. Tại sao anh có thể tìm được cảnh sát lợn nhậm, bộ đội đặc chủng và cả quân đội chính quy đến giúp đỡ vậy? Tống Chính Đình vừa nói xong, thì tất cả người nhà họ Tống đều nhìn tới Trần Ninh, ai ai cũng chờ đợi lời giải thích của Trần Ninh có thể gọi thị trọng thị tôn của Trung Hải và cả vương tướng quân đến giúp đỡ cũng quá là chầu đi ai ai cũng tò mò Trần Ninh rốt cục làm như thế nào Trần Ninh thì cười nại liền nói chuyện đã đến nước này tôi cũng chỉ có thể nói thật với mọi người thôi thực ra tôi chính là thiếu tướng Bắc Cảnh đó điều động cảnh sát đặc nhiệm bộ đội đặc chủng với tôi chỉ là chuyện nhỏ thôi cái gì thiếu tướng Bắc Cảnh người nhà họ Tống nghe vậy thì đều ngơ ra Tống Sinh Đình đầu tiên chính là sứng sở, sau đó lại liền tức giận, trực tiếp giơ tay, vỗ nhẹ Trần Ninh bực bội nhìn nói. Trần Ninh à, anh có thể nghiêm túc hơn một chút được không? Lúc này còn nói giỡn ư, thật là quá đáng mà. Đám người Tống Thanh Tùng nghe Trần Ninh giải thích vô cùng xấu, nhưng mà khi nghe Tống Sinh Đình nói thì bọn họ từng người một đã đều hoàn hồn lại. Trước đây bọn họ từng điều tra thân phận của Trần Ninh, tư liệu tra ghi rõ rằng Trần Ninh chỉ là chiến sĩ xuất ngũ mà thôi, nào phải thiếu tướng chứ còn tên tiểu tử Trần Ninh này sau khi sét ngủ liền chạy đến tìm Tống Tích Đình ở nhà Tống Tích Đình ăn trực đuổi không chịu đi anh nói là ở rẻ còn chính là nhẹ đó mà nói thẳng ra thì chính là một tên vô dụng ăn bám nhà vợ mà thôi một người ăn bám nhà vợ nói bản thân mình là tiểu tướng bát cảnh ai tin cơ chứ ngay lập tức mấy người Tống Thanh Tùng không nhịn được bắt đầu cười nhạo Trần Ninh nói rằng Trần Ninh chỉ là một con chuột sắp chết lại còn giả sang người bị bán nữa Trần Ninh thì nói thật mà lại không có ai tin, anh không nhìn được, lại nổ ra một nụ cười khổ. Người nhà họ Tống không tin lời của Trần Ninh, giải thích tiếp tục liền hỏi: "Trần Ninh, rốt cuộc làm như thế nào, lại nhờ được thị trưởng thị tôn, Còn cả Vương tướng quân đến giúp đỡ nữa?" Nói thật thì không ai tin, nhất thời Trần Ninh không biết trả lời như thế nào. Đúng lúc này, hai chiếc xe jeep biển hiệu của thành phố đông Giang đến. Sau khi hai chiếc xe jeep dừng lại, 5 người đàn ông mặc đồ hải quân bước xuống Người dẫn đầu chính là Thượng úy. Thượng úy hỏi cân này không ai khác Chính là Trung Tự Cường Bạn trai hiện tại của Tống Phi Phi Thì ra Trung Tự Cường do Tống Phi Phi nói Nên đã biết rằng nhà họ Tống gặp chuyện Anh ta liền dẫn theo vài chiến hữu lái xe hàng trăm km đến nhà họ Tống Anh ta nghe nói rằng Nhà họ Tống lần này đắc tội Với cả gia tộc họ Đặng ở Đông Hải Lần này anh ta chỉ đem vài chiến sĩ đến Không biết có thể cứu được nhà họ Tống hay không Ở trên đường đi, nọ nắng bất an. Nhưng anh ta không ngờ rằng, anh ta vừa mới đến Trung Hải. Đám người Đặng Hải Vinh đã bị quân đội của phương Bắc sớm đi rồi. Trung Tử Cường biết tin, vừa kinh ngạc, lại vừa vui mừng, nhanh chóng đến nhà họ Tống, hỏi thăm bạn gái Tống Phi Phi. Anh ta dẫn theo vài chiến hữu, đến nhân tiện chào hỏi, làm quen với Tống Thanh Tùng và đám người nhà họ Tống Phi Phi. Nhưng mà anh ta đột nhiên trông thấy Trần Đinh. Trung Tử Cường là thượng ý hỏi quân ở trên tàu khu trục chiến hiệu trục Giang Nam lần trước trần ninh tham gia chiến hãm và đứng trên chiến hãm phát biểu vì vậy anh ta biết trần ninh chính là thiếu tướng bắc cảnh lúc này nhìn thấy trần ninh hai mắt anh ta trợn to sắc mặt thay đổi đứng thẳng lưng giơ tay chào anh ta vừa muốn hô chào thì trần ninh cũng đã quay đối diện với anh ta cúi chào còn cướp lời của anh ta hô chào trưởng quan trưởng trưởng quan trung tướng có chút sững sờ anh ta chỉ là một thượng úy còn con trần ninh chính là thiếu tướng bắc cảnh Vậy mà Trần Ninh đã chủ động cúi chào anh ta Còn gọi cho anh ta chính là trưởng quan Chuyện gì vậy Trung tử cường thì cũng không ngu Ngu thì đã không được làm thượng ý Anh ta nhìn Trần Ninh lập tức hiểu ra Thiếu tướng đây là không muốn lộ ra thật phận bí mật Anh ta có chút không tự nhiên gật đầu liền nói Ừ um, chào anh Tống đánh tùng thì cùng với cả những người khác Ngạc nhiên mở to Tống Phi Phi không nhịn được điện hỏi Trung tử cường anh biết Trần Ninh à Không đợi cho Trung Tử Cằng lên tiếng, Trần Ninh đã cười nhìn nói. Tôi biết trưởng quan Trung không giấu gì mọi người. Thực ra lần này cảnh sát phương Bắc cùng với cả quân đội đến giúp đỡ nhà họ Tống đều do trưởng quan Trung nhờ giúp đỡ đó. Lãnh đạo Trung Hải còn có cả lãnh đạo quân đội nữa. Biết gia đình bạn gái của trưởng quan Trung đã bị bắt nạt, đã vô cùng là tức giận. Vì vậy liền giất quân, cảnh sát đến để giải rỗ đám người của đảng Hải Vinh. Người nhà họ Tống nghe vậy Thì vô cùng kinh ngạc Sau đó thì niền hiểu ra Thì ra tất cả công lao đều là của Trung Tự Cường Mọi người ai ai cũng vây quanh Trung Tự Cường Giống như là vì sao vây quanh mặt trăng Khen ngợi Trung Tự Cường không ngớt Còn nói rằng Tống Phi Phi Có phúc tìm được bạn trai giỏi giang như vậy Ngày thường Tống Phi Phi chẳng thèm để ý đến Trung Tự Cường Mà giờ phút này đây Cô nhìn tới Trung Tự Cường lại bằng con mắt khác rồi Cô ta còn nhìn Trung tự cường với ánh mắt sùng báy kích động để nói. Tự cường, anh thật là giỏi. Anh vậy mà lại có thể mời được cả thị trưởng, thị tôn của Trung Hải và cả phương tướng quân đến giúp đỡ nhà họ Tống. Em ngưỡng mộ anh quá cơ. Cả khuôn mặt của Trung tự cường ửng đỏ vô cùng ngại ngùng. Bởi vì anh ta biết, điều động một đội quân lớn như vậy đến để giải dỗ đám người đảng Hải Vinh. đều chính là công lao của Trần Ninh. Anh chỉ là một thượng úy nhỏ bé, làm sao mà có được năng lực đấy? Tống Linh Tùng cũng nhò mắt cười nhìn nói Tiểu <cười> Trung à, con thật là một người con rể thốn của nhà họ Tống chúng ta mà Tống Trọng Phùng cũng phụ họa nhìn nói Đúng vậy, nhò Tống chúng ta, cuối cùng cũng có một người con rể ra dáng con rể rồi Không như ai đó, không có bản lĩnh lại còn dạ bỏ Đã không có năng lực, lại còn tranh công nào của người khác nữa Câu nói này của Tống Trọng Hùng rõ ràng là nhắm vào Trần Ninh. Nhà Tống vừa nhìn, nhìn Trần Ninh khuya tay, múa chân, lại còn tưởng rằng đám người Vương Tướng Quân là do Trần Ninh mời đến giúp đỡ kia trưởng. Bây giờ thì đã biết rằng Vương Tướng Quân cùng với những người lãnh đạo đến là do Trung Tự Cường gọi đến. Mọi người lập tức cười nhạo Trần Ninh. Nói rằng Trần Ninh chỉ là cáo mượn oai hùm, không có bản lĩnh nhưng mà lại thích giả bộ, cướp công lao của Trung Tự Cường. Điều này khiến cho Tống Duyên Đình, Tống Trọng Bân và Mãi Hồ Nệ còn xấu hổ hơn. Cũng khiến cho Đồng Kha không có phục, cô không nhìn được hết nên. Lần này giải quyết nguy hiểm cho nhỏ Tống, bảo vệ nhà Tống bình an. Câu lau của anh rể tôi lớn nhất. Tống Phi Phi thì nhếch miệng, xíu cợt nhìn nói. Câu nào, câu nào cái gì chứ? Câu nào nói phép thì có. Tống Duyên Đình thì cũng không nhịn được, đứng lên bênh Phật Trọng trầm trọng nên nói. Em gái à, em ăn nói kiểu gì đấy, đừng có nói như thế chứ. Lúc đó nhà họ đặng bao nhiêu là người, vô cùng đáng sợ. Nếu như không phải Trần Ninh đánh bại bốn tên cao thủ nhà họ đặng, thì có lẽ cảnh sát đặc nhiệm và quân đội cũng chưa kín kịp. Nhà họ tống chúng ta đã bị thương thảm rồi đó. Trần Ninh thì cũng lấy tính mạng của mình ra để nhiều, lấy mạng của mình để bảo vệ an toàn cho nhà họ tống chúng ta. Em không xảy ra việc gì, nên anh nói như vậy ư, nương tâm ở đâu? Lời nói của Tống Sinh Đình khiến cho một nhà họ Tống nhất thời ngờ ra. Tống Thanh Tùng lúng túng hò hài tiếng nói Được rồi, được rồi, cha Ninh thực ra cũng có chút công nào, nhưng mà công nào lớn nhất vẫn chính là Tiểu Trung. Mọi người trong nhà đều không sao, chúng ta đi quán ăn mừng thôi, cũng là để cảm ơn cả Tiểu Trung nữa. Lời của Tống Sinh Đình nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của Tống Trọng Hùng và cả Tống Trọng Bình cùng với cả mọi người ở trong nhà. Có điều, Tống Sinh Đình không chấp nhận được việc người của nhà họ Tống cười nhỏ Trần Ninh. Cộng thêm, cô cũng đã chịu đựng sự sợ hãi cả một ngày, cũng đã mệt mỏi rồi. Vì vậy, cô Niền nói, nhỏ Tống bây giờ không sao rồi, nhà chúng con cũng không tham gia bữa tiệc ăn mừng nữa. Chúng con mệt rồi, xin phép về nhà nghỉ ngơi trước đây. Nói xong Tống Sinh Đình kéo theo Trần Ninh cùng với cả người nhà rời đi và quay về nhà. Tống Thanh Tùng thấy một nhà Tống Sinh Đình rời đi. Hơi nhớ mày để nói Vừa rồi các con không nên cười nhạo Trần Ninh Tống Phi Phi thì đứng nép vào bên cạnh Của Trung Tự Cường khinh thường để nói Vốn sĩ là tên phế vật đó Không cho người khác nói Lần này may là có Tự Cường giúp đỡ mà Tất cả ánh nhìn của đám người Tống Thanh Tùng Đều rơi trên người Trung Tự Cường nhiệt tình tiếp đón Trung Tự Cường Đi ra nhà hàng ăn mặn Trần Ninh cùng Tống Chính Đình quay về nhà Má hiệu nề chăm sóc thành thành Tống xinh đình đích thân xuống bếp nấu ăn Trần Ninh thì bước vào nhà bếp cười niềm nói Bà xã Hôm nay em đã chịu đựng cả một ngày rồi Thực ra vừa rồi chúng ta Cùng nhau đi ăn nhà hàng là được rồi Như vậy em không cần phải khổ cực Xuống bếp nấu ăn nữa Tống xinh đình nghe vậy tức giận liền nói Bọn họ không biết xấu hổ mà Chồng em liều mạng bảo vệ bọn họ Bọn họ không sao lại nền cười nhạo chồng của em rồi Em mới là không thèm đi ăn Có mấy người bọn họ đó Càng không sẽ cho bọn họ cơ hội bắt nạt chồng em sao? Thực ra thì Trần Đinh không có để tâm đến việc Người nhà họ Tống cười nhạo chế giễu mình Bởi vì từ trước đến giờ Anh không để nhà họ Tống vào trong mắt Giờ phút này Thấy Tống Dinh Đình mắt ứng đỏ uất ức Nói lời công bằng cho mình Tần sâu ở trong trái tim của anh Dâng lên một cảm giác ấm áp Anh đã bị cô làm chủ động rồi Nhìn mắt của Tống Dinh Đình cũng tràn đầy nỗi yêu thương tống xuyên đình không nhận ra điều đó cô vừa sợ sau lại vừa tức giận liền nói thương chồng mình thì tại sao em phải đi nhà hàng ăn cơm cùng bọn họ chứ làm sao lại phải để cho mình tự làm bản thân của mình chán chứ thả tự nấu ăn em cùng với cả chồng ai mà ăn và cả người nhà cùng nhau ăn cơm không tốt hơn ư tống xuyên đình tự độc thoại một mình còn chưa nói hết đột nhiên trần ninh từ ở phía sau ôm lấy eo của cô Tống Sinh Đình thì đơ mất 3 giây, sau đó thì mặt nhanh chóng đỏ bừng, vô hại, nại ngại ngùng. Trần Ninh à, anh làm gì đó, mau buông tay đi, chút nữa bố mẹ đi vào mà nhìn thấy không có tốt chút nào nha. Trần Ninh không hề buông tay, mà lại kề sát vào vai của cô, chịu dàng để nói. Vợ ơi, hử, anh yêu em. Tống Sinh Đình nghe thấy câu này, toàn thân lại khẽ run sẩy, mặt đỏ bừng như hoa đào tháng 3, vô cùng là xinh đẹp ở trong lòng Tống Sinh Đình có một cảm giác vô cùng ngọt ngào, cô vừa mừng lại vừa tủi. Cô đang chuẩn bị nói câu gì đó thì đột nhiên Mã Hiểu Nệ từ bên ngoài đi vào. Trần Ninh, Tiểu Ninh à, việc xuống bếp nấu ăn vẫn là giao cho mẹ đi. Mã Hiểu Nệ vừa bước vào nhà bếp nhìn nhìn thấy con rể cùng với cả con gái đang ôm nhau cực kỳ là thân mật, bà nhất thời cũng đứng hình. Tống Sinh Đình đỏ bừng mặt nhanh chóng đẩy Trần Ninh ra tức giận để nói. Trần Ninh à, mau đi ra ngoài đi, em không cần anh vào bếp giúp đâu. Trần Ninh thì có chút xấu hổ, liền rời khỏi phòng bếp. Má hiểu nệ cười lại như không, ngược lại. Bà cảm thấy rằng con cái cùng con rẻ thân mật thì không có vấn đề gì cả. Mà thậm chí, bà còn đang mong rằng Trần Ninh cùng với con gái nhanh chóng lại sinh cho bà thêm một đứa cháu trai nữa. Không lâu sau thì một bàn ăn, đầy đồ ăn đã được làm xong. Gia đình của Trần Ninh ngồi quây quần ở bên bữa cơm đầm ấm thành phố thượng hàng tỉnh đông hải hội đông hải ở trong văn phòng của chủ tịch chủ tịch đông hải châu thiên sinh thân hình mập mạp béo phì mặc một bộ vest đen hút xì cả bộ dạng nở biếng ngồi trên chiếc ghế của chính mình ngồi nghe nhà họ đặng và cả nhà họ vương khóc nấc lão gia nhà họ đặng đặng thế dương phẫn nộ liền nói ngài châu ngài là lão đại đầu rồng của tướng hội đông hải chúng ta Trần Ninh cùng với Tống Sinh Đình đã ước hiếp người quá đáng. Bắt con trai cùng con dâu tôi ngồi tù. Chuyện này ngài nhất định phải làm chủ cho tôi. Não ra nhà họ Vương. Vương dần nỗi cũng đã cầu riêng điện nói. Đúng vậy à, Ngài Châu. Người có bản lĩnh cao cường. Xin hãy giúp nhà họ Vương và nhà họ đẳng chúng tôi. Cả hai đều là thành viên của Thương hội Đông Hải. Xin hãy giúp đưa con gái và con rể của tôi ra ngoài đi. Châu Thiên Sinh cười an ủi nhẹ nói: Tôi biết con trai và con gái hai vị xảy ra chuyện, hai nhà đều rất đòn nắng, hai nhà đều là thành viên ở trong tương hội Đông Hải chúng ta. Chuyện này tôi sẽ hỏi bên kia xem tình hình như thế nào. Hai người hãy quay về đợi tin tức đi. Tiểu Luân à, tiến hai vị náo ra ra ngoài. Một người con trai trẻ tuổi về mặt anh tú cười nhẹ nói: Hai vị náo ra mời, rất nhanh hai vị nấu gia nhỏ họ đặng và họ vương đều được tiến đi người tiến khách chính là châu luân quay lại văn phòng châu thiên sinh cười hà liền nói <cười> hai đạo già kia đi rồi chưa châu luân kinh cúng liền lại nói bố bọn họ đi rồi châu thiên sinh cười ních nhắc rồi lại liền nói nhỏ đặng và nhỏ vương biết vua giang nam đều bắt đầu bỏ chạy nhà họ tiêu thì lại nuôi bình Vì vậy, nhìn thấy đất Giang Nam không có chỗ chủ đúng là một miếng mồi béo bò muốn tiến vào Giang Nam ư. Nhưng không ngờ rằng vừa mới chạm chân đến tỉnh Giang Nam, liền ở Trung Hải thôi đã nhận một cú ngã đau đớn rồi. Châu Nguyên thì lại cười nhạo. Nhỏ Đăng và nhỏ Họ Vương không biết tự cần đo đồng đếm thực lực của chính mình. Tỉnh Giang Nam tuy bây giờ không có chủ, là một món mồi béo bò, nhưng mà không phải rằng là thứ hai người bạn họ có thể ăn được đâu. Bố à, người không phải rằng đã thật sự định đứng ra giúp đỡ nhà họ Đăng và nhà họ Vương đó chứ? Châu Thiên Sinh cười điện nói Giữa bọn họ cũng là giúp chúng ta thôi Bố cũng đã nhìn chúng miếng mồi béo bở tỉnh Giang Nam kia rồi Châu luôn nghe vậy, hai mắt cũng sáng lên kinh hỉ điện nói Bố, người muốn tôn tính tỉnh Giang Nam? Châu Thiên Sinh tràn đầy tham vọng không hổ điện nói Điều ra tỉnh Giang Nam đã lui binh rồi Tại sao bố không nhân cơ hội thao túng tỉnh Giang Nam đây, làm vua hai tỉnh có gì không tốt chứ? Châu Luân mặt mày theo hưng phấn kích động nên nói: <cười> Nếu như có thể thôn tính được tỉnh Giang Nam nữa, thì là có thể trở thành vua hai tỉnh rồi. Như vậy nhà họ Châu chúng ta sau này chúng ta cũng có thể cạnh tranh với cả những gia tộc hảo môn ở phương bắc rồi đó. Đôi mắt của Châu tiên Sinh cũng tràn đầy tham vọng, ánh mắt rơi vào trên người của con trai ông cười điển nói triệu luân à bây giờ bố có nhiệm vụ cho con đây triệu luân điển nói lớn mời bố phân phó châu thiên sinh điển nói con dẫn người đi đến giang nam một chuyến xem xem có thể dùng quan hệ đưa đặng hải vinh và cô vợ hắn ta ra ngoài không con là người tiên phong của nhò châu chúng ta vì công cuộc mở đường cho nhà họ châu tiến vào giang nam châu luân nói lớn vâng ngày hôm sau Châu Luân cùng với cả anh em tốt của anh ta chính là Lâm Hạo dẫn theo vài thuộc hạ tiến về phía thành phố Trung Hải. Châu Luân dẫn theo Lâm Hạo là bởi vì Lâm gia có chút giao tình với tổng tư lệnh quân đội Trung Hải Vương Đạo Phương. Châu Luân định nhờ Lâm Đạo dẫn đi gặp Vương tướng quân để đưa hai người Đặng Hải Vinh và Trường Giao ra ngoài. Sau khi đến Trung Hải, Châu Luân đến khách sạn để nghỉ ngơi, còn Lâm Hạo đem theo quà đến. Quân khu Trung Hải gặp Vương Đạo Phương. Vương Đạo Phương ở đang ở trong phòng khách, nói chuyện với cả Trần Ninh. Nghe thấy cảnh vệ báo có Lâm Hảo muốn gặp, ông ta nhò mắt nhìn nói. Không nhìn thấy tôi, đang nói chuyện với cả thiếu tướng sao? Không gặp, bảo hắn ta, ngày khác đến. Trần Ninh cười nhìn nói. Không sao, chúng cũng đã nói nhiều rồi. Nếu như có người đến tìm ông, vậy thì để cho anh ta vào đi. Vương Đạo Phương nghe vậy mới để cho cảnh vệ đưa Lâm Hạo vào. Không nói sao, Lâm Hạo cầm theo quả tiến vào. Anh ta nhìn thấy Vương Đạo Phương, nhìn thân thiết gọi là chú Vương. Anh cũng không để ý thấy Trần Ninh, mặc dù là không nhận ra Trần Ninh, nhưng mà cũng chủ động hướng về phía của Trần Ninh, cười coi như là chào hỏi. Trần Ninh thì cũng cười đáp lại. Vương Đạo Phương không nóng cũng không lạnh, liền nói: "Lâm Hạo, cậu tìm tôi có việc gì không?" Lâm Hảo vừa định nói Thì ánh mắt nhìn rơi xuống trên người của Trần Ninh Ngập ngừng không nói nữa Vương Đạo Phương thì nảnh nhạt liền nói Có việc gì cứ nói đi Ở đây không có người ngoài Lâm Hảo nghe vậy Hiểu nhầm rằng Trần Ninh chính là thủ hạ thân cận Của Vương Đạo Phương Vì vậy anh ta cũng không khai khí nữa Đem lý do vì sao anh ta ra đây Nói hết ra Anh ta phẫn nộ liền nói Chú Phương à Đặng Hải Vinh là người của Thương hội Đông Hải Trung Chóng Ở Trung Hoài bị một người tên Trần Ninh bắt lại. Lần này cháu đến là muốn nhờ chú giúp đỡ thả Đặng Hải vinh. Còn nữa nghiêm khắc trừng phạt tên ác ôn Trần Ninh đó. Trần Ninh nghe vậy khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười. Vương Đạo Phương nổ mẹ mặt kỳ quái. Trần Ninh ác ôn. Lâm Hạo liền nói. Đúng vậy tên Trần Ninh đó thật là xấu xa. Giờ vào vợ hắn ta là chủ tịch của tập đoàn Ninh Đại. Giờ vào kinh doanh ở địa phương lớn. Nên đã được các lãnh đạo ủng hộ anh ta làm sằng làm bậy ở Trung Hải bắt nạt phụ nữ đàn ông bị người ta gọi chính là Trần Thái Tuế đó Lâm Hạo nói không ngừng nghỉ tố cáo vô số hành vi xấu xa của Trần Ninh cuối cùng liền nói vợ chồng Đặng Hải Vinh của thương hội Đông Hải đến Trung Hải đầu tư nhưng lại bị Trần Ninh ức hiếp bắt nạt còn khiến cho vợ chồng anh ta bị bắt vào tù nữa chú Phương ạ lần này cháu đến tìm chú là mong chú hãy giúp đỡ thả vợ chồng Hải Vinh và cả nghiêm khắc trường trị tên thái tuế kia phương đạo phương nghe vậy mắt chữ a mồm chữ o biểu cảm khác thường trần ninh nhìn tới Nam hạo nhàn nhạt nghiền hỏi trần ninh thật sự xấu xa như vậy ư lam hạo đắc ý liền nói đương nhiên rồi là một tên lòng dạ đen tối tội ác của hắn tôi có nói một ngày một đêm thì cũng không hết đâu trần ninh cười cười nhẹ liền nói hắn ta xấu xa như vậy sao tôi lại không biết nhỉ Lâm Hạo nghe thấy lời này, nên cho mày nhìn Trần Ninh nhìn hỏi. Rốt cuộc anh là ai? Trần Ninh cười cười nhìn nói. Tôi chính là người hôn ác trong miệng của anh, Trần Ninh đó. Cái gì? Lâm Hạo nghe vậy kinh ngạc, như là một con mèo bị dám phải đuôi từ ở trên ghế sofa trực tiếp ngã xuống sàn đất. Anh ta kinh ngạc nhìn Trần Ninh nhìn nói. Anh, anh, anh, anh chính là Trần Ninh hả? Trần Ninh lại nhạt lại nhìn nói. Đúng vậy tôi chính là trần ninh anh không biết tôi sao không biết sao lại tung tin đồn thất thiệt vu khống tôi đầu óc của lâm hảo bây giờ hỗn loạn hết cả sỏi anh ta đến nhờ vương đạo phương thả đằng hải vinh ra đồng thời là nhờ vương đạo phương giáo huấn trần ninh không nghĩ đến rằng vị khách của vương đạo phương lại chính là trần ninh bây giờ anh ta vừa kinh ngạc vừa ngại ngùng lại còn vô cùng tội nói anh ta khó khăn hỏi vương đạo phương chú phương anh ta anh ta tại sao lại ở chỗ của chú Chú cùng anh ta có quan hệ gì? Vương Đạo Phương chi kịp nói. Cảnh vệ của ông ta liền gõ cửa rồi tiến vào. Đội trưởng cảnh vệ lớn tiếng liền chào. Báo cáo tướng quân, báo cáo thiếu tướng. Bữa trưa đã chuẩn bị xong. Xin hỏi hai vị thủ tướng Bây giờ qua dùng bữa luôn không ạ? Thiếu tướng, thủ trưởng. Ra đầu của Lâm Hảo tê dần dần. Sắc mặt tái nhợt kinh hãi nhìn tới Trần Ninh. giọng nói cũng bắt đầu run rẩy Anh là... vương Đạo Phương lạnh lùng liền nói. Đúng vậy. Cậu ấy chính là thiếu tướng Bắc Cảnh. Là thủ lĩnh của chú. Và cũng chính là ân sư của chú. Bụp. Lâm Hảo thấy như là một tia sét ở giữa bầu trời xanh giáng xuống đầu của anh ta vậy. Sau đó thì hai mắt anh ta tối sầm bị dọa đến mức trực tiếp ngất đi. Giữa ánh sáng gai gắt trước cửa nhà ăn Lâm Hảo quỳ ở trên nền đất, lóng gian, tựa như đã có thể sán được cả trứng, mồ hôi đầm đìa, chân run run. Sau khi tỉnh dậy từ cơn hôn mê, anh đã quỳ ở trước cửa nhà ăn cả tiếng đồng hồ. Hai chân anh ta đã đều thê cứng ở trên mặt đất. Đầu gối của anh ta xước đến dưỡng cả máu, quần cũng đã bị nhuộm đỏ rồi. Nhưng mà cho dù là bị cái nắng thiêu đốt, anh cũng không dám đứng dậy. Anh vậy mà lại dám, tung tin đồn thất thiệt, vô khống cho thiếu tướng. Chỉ riêng cái tội này thôi thì cũng đủ để cho vương Tướng Quân bắt hắn ta tới cả chục viên đạn rồi. Vì vậy anh chỉ có thể quỳ ở trước nhà ăn đợi cho Trần Ninh và Vương Đạo Phương ăn xong đi ra để cầu xin Trần Ninh tha cho anh ta cái mạng chó này. Đúng lúc đâm hạo không chịu được nữa, chuẩn bị khôn mê lần thứ hai thì Trần Ninh và Vương Đạo Phương cuối cùng cũng từ nhà ăn đi ra, ở đằng sau dẫn theo vài cảnh vệ Vương Đạo Phương thấy Nam Hạo hờn nảnh một tiếng điện nói. Bây giờ biết sai rồi sao? Sao trước đó không biết đi? Lâm Hạo nhìn thấy Trần Ninh và cả Vương Đạo Phương như là nhìn thấy ánh sáng của sự sống. Tinh thần cũng đã khôi phục lại rất nhiều. Anh ta liều mạng hướng về phía của Trần Ninh dập đầu, giọng xuân dậy điện nói. Thiếu tương, tiểu nhân có mắt như mù, đụng tới con hồ hung mãnh đằng ngài. Cầu xin ngài tha cho tiểu nhân một mạng. Trần Ninh nảnh nhạt điện nói. Nhà Đặng và Nhà Họ Vương Sai khiến người đến nữa Lê mạo không ngừng nắc đầu Thành thật liền nói Không phải Mặc dù ở Đông Hải Nhà Họ Đặng và Nhà Họ Vương Cũng có chút địa vị Nhưng mà tôi không phải là chân chạy vặt cho bọn họ Là Nhà Họ Châu ở Đông Hải Sai tôi đến Rất nhanh thì liền hiểu rõ Chuyện gì đang xảy ra Thì ra thì là Chủ tịch Thương hội Đông Hải Châu Thiên Sinh Muốn đưa Đặng Hải Vương Và Vương Giao ra ngoài Và Châu Thiên Sinh còn đã có giá tâm muốn trở thành vua của tỉnh Giang Nam. Vương Đạo Phương lại hờn ảnh, nhò châu là cái thá gì mà đòi đến Giang Nam giờ thói ngang ngược, còn con cháu lại dám tiếp tay cho giặc chứ. Lâm Hảo khóc rốc liền nói, chú Vương ạ, con sai rồi, con mà biết tỉnh Giang Nam là nơi mà thiếu thướng để cho nhà họ tống phát triển, thì sao cho sắm nằm đoạn chứ? Vương Đạo Phương quay đầu nhìn tới Trần Ninh, Thủ trường à, Tiên nhóc này xử lý như thế nào đây? Có lên trực tiếp đi đi bắt cảnh cải tạo không? Trần Ninh thì biết Vương Đạo Phương cùng với cả Lâm gia có chút giao tình, mà hơn nữa, anh cũng không muốn có tính toán với cả Lâm Hạo, anh lạnh nhạt, nhạt nhìn nói: "Thôi, coi như nể mặt ông, tha cho hắn ở này đi. Nhưng mà thân phận thật sự của tôi, hắn ta không được phép tiết lộ ra ngoài." Vương Đạo Phương thì quay sang Lâm Hạo liền nói: "Còn không mau cảm ơn thiếu tướng đi." Lâm Hạo vui mừng khôn xiết, Giáp Đầu như gã mò thác liền nói: "Cảm ơn thiếu tướng, cảm ơn thiếu tướng nhiều lắm." Vương Đỏ Phương lại lạnh lùng liền nói: "Cậu nghe rõ cho tôi, nếu như cậu dám đem thân phận của Tiếu Soái tiết lộ ra ngoài, thì đời này của cậu coi như xong rồi." Lâm Hạo sợ liền nói: "Con không nói, có chết con cũng không nói đâu." Phương Đỏ Phương hờn lạnh liền nói: "Cô đi." Lâm Hạo thật sự đi rồi, chiều ngày hôm đó liên tục mắng ra gọi Trung Hải trở về đông hải ở trong tình trạng thảm hại khách sạn thiên nga trắng châu Luân đã không thấy tin tức từ phía của lâm hạo liền biết tin rằng lâm hạo không từ mà biệt đã quay trở về đông hải rồi chuyện này khiến cho anh ta kinh ngạc và cũng tức giận cái tên lâm hạo này không phải rằng bảo hắn ta lợi dụng chút giao tình của hắn với cả nhà vương tướng quân để đưa đặng hải vinh và vương giao ra ngoài ư tại sao hắn ta lại không từ mà biệt vậy tư tưởng của anh ta suy đoán liền nói Có thể Nam Hảo không có năng lực nhà vương tướng quân đưa người ra tù, không có mặt mũi nào để về gặp thiếu gia. Vì vậy mới không từ mà biệt đó. Châu Luân lại hử nảnh. Không ngờ hắn ta lại không dám đáng tin đến như vậy. Xem ra chuyện này, vẫn phải tôi đích thân ra tay rồi. Hạc Long, giúp tôi bao chọn khách sạn thiên Ngà Trắng đi. Còn nữa, lấy danh nghĩa nhà họ Châu chúng ta ở Đông Hải, mọi nhân vật quan trọng của mọi lĩnh vực ở Sàng Nam từ doanh nghiệp chính trị đến quân sự đến để tham gia bữa tiệc của chúng ta. Nói với bọn họ nếu như ai không đến tức là không lẻ mặt nhọ cho chúng ta rồi. Hắc Long nghiêm giọng để nói. Tuần này màn đêm buông xuống người dân bắt đầu lên đèn. Bao nhiêu là loại xe nào là xe công vụ xe thương vụ xe xịn lần lượt xuất hiện ở bãi đỗ xe trước khách sạn Thiên Gà Trắng. Thị Tôn Trung Hải Chu Nhược Thổ. Thị trường Mã Kiến Đào Cùng với cả các vị lãnh đạo đã đến Gia đình hảo môn ở Trung Hải Tiêu Chí Viễn, Hoàng Đắc Chí Cùng rất là nhiều người khác Cũng đã dần dần đến hết Đại diện của nhiều gia đình giàu có Của Trung Hải cũng đã đến nơi Bá chủ thế giới ngầm của thành phố Trung Hải Đồng Thiên Bảo Cũng dẫn theo Thạch Thanh cùng đám thuộc hạ đến Ngoài những ông lớn ở trong quân đội Thì những nhân vật nặng ký Ở thành phố Trung Hải đều đã đến Trong khách sạn Thiên Ngai Trắng Hàng trăm nhân vật đứng tụm năm tụm ba nói chuyện phím, mọi người đều rất tò mò. Nhà họ Châu ở Đông Hải đưa thiệp mời bọn họ tới đây là có ý gì? Châu Thiếu ra rồi. Hiện trường đột nhiên có người kêu nên, sau đó thì thấy một thanh niên trẻ tuổi mặc một bộ tây phục màu trắng dẫn theo một đám tỷ tùng xuất hiện ở sảnh khách sạn, chính là Châu Luân. Châu Luân thì một bên đã nụ cười vẫy vẫy tay với cả mọi người, coi như là chào hỏi. Một bên nhỏ giọng hỏi Thừa hạt Hắc Long: "Người có máu mặt ở Trung Hải đều đã đến hết rồi chứ?" Hắc Long nhỏ giọng báo cáo: "Tướng quân Vương Đạo Phượng nói rằng buổi chiều phải đi kinh thành họp nên không có đến. Ngoài ra, Trần Ninh và Tống Sính Đỉnh của tập đoàn Ninh Đại cũng không có đến. Còn lại thì đều đã đến hết rồi." Triệu Luân cảm thấy rằng Tướng quân Vương Đạo Phượng đi kinh thành họp không có đến là chuyện bình thường. Nhưng mà Trần Ninh và vợ của anh ta Tổng Sinh Đình của Tập đoàn Ninh Đại Vậy mà lại dám không đến Đây không phải rằng là không coi hắn ta xa gì mà Châu Luân hừ nạnh Lên khác sẽ tính đoán riêng Với cả Trần Ninh Với Tổng Sinh Đình sau Châu Luân bước lên khán đài Kêu ngạo liếc nhìn một vòng những người đã đến Sau đó nên nói Chào các vị tôi chính là Châu Luân Đại diện cho nhà họ Châu Cũng là đại diện cho Thương hội Đông Hải tối nay tôi mời mọi người đến đây mục đích chỉ có một sau này nhà họ châu muốn đầu tư vào trung hải muốn làm bạn với mọi người tất cả mọi người nghe thấy lời của châu luân đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc khó tin mọi người đều là tinh anh ở trong mọi lĩnh vực vì vậy đều nghe ra được nhà họ châu này là muốn tiến vào trung hải china chỉ huy anh hùng muốn mọi người phục tùng châu luân thấy mọi người bàn tán không có một ai bày tỏ thái độ vì vậy anh ta hở này một tiếng bắt đầu chủ động ép mọi người lựa chọn từ bây giờ sẽ thuận theo nhà họ châu hay là cùng với nhà họ châu đối đầu đầu tiên anh ta nhìn về phía của tôn thị chu nhật thụ và những vị lãnh đạo trung hải nhàn nhạt nói thì tôn chủ các ngài nghĩ như thế nào chu nhật thụ cùng với cả mấy người mã kiến đào nhìn nhau cười nhẹ nói À ai đến đầu tư chúng tôi đều hoan nghênh thôi câu trả lời này hơi có mơ hồ nó có hai cả khả năng Không tính là ủng hộ, cũng không còn là phản đối. nhờ phần chính là trung lập. Có điều, đối với thái độ của nhóm lãnh đạo này và cả chu nhật thụ, Châu Luân thì vẫn có thể chấp nhận được. Anh ta lập tức hỏi những người khác. Nhiều người thì cũng cảm thấy đây chính là cơ hội tốt để lêu lương lê con tàu lớn của gia tộc Họ Châu. Và họ đều tỏ ý, nguyện ý phục tùng nhà Họ Châu và tuân theo mệnh lệnh của nhà Họ Châu. Nhà Họ Châu ở Đông Hải thực lực phùng hậu. Nhà họ chương chúng tôi, sao lại đồng ý đi theo nhà họ châu? Đúng đúng, nhà họ ní tôi cũng chẳng nguyện ý đi theo châu xa. Sau này nhà họ châu ăn thịt, thì chúng tôi đi theo uống cành. Những vị lãnh đạo ở thành phố Trung Hải hầu như là giữ ở thái độ trung lập. Còn những gia tộc hào môn, những nhà giàu ở Trung Hải thì phần lớn nguyện ý đi theo nhà họ châu. Sau này luôn nhìn lên nhà họ châu. Cuối cùng chỉ còn lại giới ngầm của Trung Hải, chưa có biểu lộ thái độ Châu lên hướng về phía của Đồng Thiên Bảo nhờ mắt nhìn ấy. Đồng Thiên Bảo, anh đồng ý phục tùng đi theo nhà họ châu chúng tôi không? Đồng Thiên Bảo nghe vậy cười to nhìn nói. <cười> nhà họ châu ở Đông Hải các người là cái thá gì mà Sương Vương đáng để cho Đồng Thiên Bảo tôi phục tùng chứ? Đồng Thiên Bảo tôi cả đời này chỉ phục tùng một người, đó chính là Trần Ninh, Trần Tiên Sinh thôi. Lời của Đồng Thiên Bảo vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc không ít người nhìn tới đồng thiên bảo với ánh mắt đầy trách nhiệm. ngoài trừ một số người biết thân phận thật sự của trần ninh, thì hầu hết mọi người đều thấy rằng đồng thiên bảo đang tìm đường chết. ở trung hải, đồng thiên bảo thế nực tầm thường, người ta chỉ tùy tiện nhấc ngón tay cũng đủ để cho đồng thiên bảo chết không có chỗ trốn rồi. quả nhiên, ánh mắt của châu luân lạnh đi. hắc long ở phía sau, anh ta giọng trầm xuống liền nói: thiếu gia. Có gần ngay bây giờ tôi tiện hắn đi một đoạn không? Hắc Long vừa nói xong, đột nhiên ở trong nhà ăn như là giảm xuống mấy chục độ vậy. Tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh lẽo như rơi vào động băng. Toàn thân Hắc Long phát ra sát khí lạnh lẽo khiến cho người khác phải kinh sợ. Đến cả đồng thiên bào, ánh mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Có thể toát ra được sát khí khủng bố đến chết chóc như vậy. Chắc hẳn rằng Hắc Long này chính là một người vô cùng là mạnh. Ở trên tay, xính máu của không biết bao nhiêu sinh mạng. Không phải một nghìn thì cũng tám trăm người Châu Luân nhận ra được sự biến đổi nhỏ ở Trong biểu cảm của đồng bảo Anh ta nhìn thấy hết ánh mắt kinh sợ Của đồng thiên bảo Anh ta nhếch miệng cười niềm nói Nộ ra một nụ cười đắc ý <cười> Không cần phải sợ hãi đâu Người nhã nhặn hiền hòa như tôi Sẽ không giết anh trước mặt bao nhiêu người như này đâu Tuy nhiên Sau khi bạn bước ra khỏi ngưỡng cửa này Tôi sẽ không đảm bảo Điều đó có xảy ra hay không Châu Luân nói đến đây, cười như không cười nảy điên nói. Bây giờ, tôi cho anh một cơ hội. Lần nữa, nói lại sự lựa chọn của mình. Anh có đồng ý phục tùng tôi không? Nếu như anh đồng ý phục tùng tôi, thì hãy quỳ xuống hôn giày của tôi. Theo như quy tắc của gia tộc Họ Châu ở Đông Hải, những người trong giới thường, nếu như muốn đi theo nhà Họ Châu, thì phải hôn lên mu sẩy của người đứng đầu nhà Họ Châu. Nếu người đứng ở trong giới ngầm, muốn đi theo nhà Họ Châu, cũng phải quỳ xuống hôn lên giày của gia chủ nhà họ Châu. Điều này chính là đại biểu cho việc những người không phải người của thế giới ngầm vào nhà họ Châu thì sẽ chính là đồ đệ của nhà họ Châu được. Còn những người của thế giới ngầm đã gia nhập nhà họ Châu thì sẽ chính là con chó đi theo của nhà họ Châu. Vừa rồi, Châu Luân không hề yêu cầu những người đồng ý đi theo nhà họ Châu phải hôi lên mua giày của mình, nhưng mà lại bắt đồng thiên bảo quỳ xuống hôn mũi lên giày của hắn ta. Đây chính là giết gà dạ khỉ. Ở trong đại sảnh của khách sạn, hầu như tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người của Đồng Thiên Bảo. Châu Luân đã nói rất rõ ràng là phục tùng hay là chết đấy. Mọi người đều muốn xem rằng Đồng Thiên Bảo suốt cuộc có chịu phục tùng hay không. Điều mà rất nhiều người có thể tin được là mặc dù bị kinh ngạc sát khí bởi vì tỏa ra từ người của ác long nhưng mà Đồng Thiên Bảo thì vẫn cứ như cũ. Thằng Nương ngẩng đầu rõ ràng liền nói <cười> tôi đã nói rồi Cả đời này tôi chỉ vì một người mà phục vụ Đó chính là Trần Tiên Sinh Ngoài ra Trung Hải Không phải rằng là nơi Mà các người muốn giả trò ngang ngược Nào có thể giở Tôi khuyên các anh một câu Hãy mau cút khỏi Trung Hải đi Nếu không thì sau này anh sẽ hối hận đó Châu Luân nhò mắt cười nảy nhìn nói Đồng thiên bảo Tôi rất ngưỡng mộ sống khí của anh Có điều cũng đáng tiếc Là anh sắp không được nhìn thấy Ánh sáng mặt trời nữa rồi Thoàn Thiên cũng sẽ không cứu nổi anh đâu. Đồng Thiên Bảo lại nhún vai. Vậy tôi sẽ đợi xem. Nói xong, Đồng Thiên Bảo dẫn theo thạch thanh và cả vài thuộc hạ đó rời đi. Châu Luân nhìn theo bóng lưng của Đồng Thiên Bảo lạnh lùng phân phó. Hắc Long, đã hai người huyết năng và thiền năng tối nay rất sạch giấy ngầm cho tôi. Đem đầu của Đồng Thiên Bảo đến gặp tôi. Hắc Long cười đắc ý nhìn nói. Rõ thiếu xa. Mọi người ở trong đại sảnh mỗi người một vẻ mặt khác nhau, trừ một vài người thì hầu hết mọi người đều đắc đầu thở dài, cảm thấy rằng Động Thiên Bảo chết chắc rồi. Nho Châu cơ thủ nhiều như mây, tuy tiện phái ra vài người thôi là có thể tiêu diệt được hết đội quân của Động Thiên Bảo rồi. Sau khi Động Thiên Bảo rời đi, Chu Nhược Thu cùng với cả Mã Kiến Đào và những người khác theo phe Trung Đập cũng lần lượt rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại những người đồng ý đi theo nhà họ Châu ở này. Mọi người vây quanh Châu luôn, không ngừng định hót. thiếu quân Châu đến Trung Hải này. Trung Hải chính là một sự thiên hạ của thiếu gia nhà họ Châu anh rồi. Không chỉ có Trung Hải mà tôi nghĩ rằng sau này đến cả cái tỉnh Giang Nam này thì cũng sẽ là của châu gia, thiếu gia của chúng ta rồi đó. Châu Thiếu à, em gái của tôi vừa đi du học nước ngoài về, mặt mũi cũng khá xinh nha. Hay là tôi giới thiệu cho anh nhé. Châu Luân kinh hỉ niên nói, tôi rất là kén chọn, vì vậy đừng có giới thiệu tùy tiện cho tôi, mấy người mà lúc nào cũng son son phấn phấn. Ngay Châu Luân nói như vậy, mọi người đều không dám tùy tiện giới thiệu mỹ nữ cho Châu Thiếu nữa. Không dám, có người đột nhiên hát lên. Theo như tôi thấy, người phụ nữ bình thường chắc chắn không thể có cửa để Châu Thiếu để ý được, trừ phi là lữ thần Trung Hoài chúng ta, Tống chính Đình, Thì chắc chắn mới khiến cho Châu Thiếu có hứng thú được. Nhắc đến Tống Sinh Đình. Châu Luân liền nhớ ra. Trần Ninh và Tống Sinh Đình tối nay không có đến tham gia bữa tiệc của hắn. Anh ta nheo mắt cười liền nói Tống Sinh Đình đó thật sự xinh đẹp như vậy ư Rất nhanh có người lấy điện thoại ra. Tìm video tin tức của đài truyền hình phỏng vấn Tống Sinh Đình. Đưa cho Châu Luân xem. Ánh mắt của Châu Luân rất cao. Nhưng mà khi nhìn thấy Tống Sinh Đình. Anh ta không khỏi nở ra một vẻ kinh ngạc. Anh ta không ngờ lại có chút rung động rồi, và lại còn dâng lên một khát khao mãnh liệt muốn có được tống dính đình đến vậy. Châu Luân chậm trái nhạy nên nói, Thế gian sao lại có người con gái đẹp tới như vậy nhỉ? Ai có thể giúp tôi hẹn tống tổng đến đây đây? Châu Luân vừa nói xong thì một người đàn ông mặc vest toàn thịt đứng ra lớn tiếng để nói, Châu Thiếu, tôi tình nguyện vì anh mà cống hiến chút sức lực. Người mà toàn thịt này tên là Đỗ Kỳ Nhân, là một nhân vật trong giới ngầm đầu tiên của Trung Hải. Nhưng mà từ khi Đồng Thiên Bảo anh ta bá giới của thế giới ngầm Trung Hải thì Đỗ Kỳ Nhân đã bị ép xuống, bởi phải rút lui khỏi giang hồ rồi. Đỗ Kỳ Nhân mặc dù đã rút lui khỏi giang hồ, nhưng mà thuộc hạ thì vẫn còn tới mấy chục người, luôn luôn là nuôi hy vọng lật đổ Đồng Thiên Bảo giành lại ngai vàng. Tiếc rằng là từ trước tới giờ đều không có cơ hội Nhưng mà tối nay, hắn ta thấy rằng thời cơ đã đến. Khi mà Châu Luân hỏi ai nguyện ý đi theo nhà họ Châu, họ hắn ta chính là người đầu tiên sơ tay. Bây giờ Châu Luân lại hỏi ai có thể giúp anh ta mời tổng Sinh Đình đến đây. Hắn ta cũng chính là người đầu tiên đứng lên. Châu Luân thì vô cùng hài lòng nhìn tới Đỗ Kỳ Nân. Tốt, anh lập tức đi mời cô tổng đến để gặp tôi. Nếu như chuyện này anh làm tốn, tôi sau khi đã tiêu diệt đồng thiên bảo, Anh sẽ trở lại hoàng đế mới của giới ngầm. Đỗ Kỳ Nân kích động liền nói, đa thà Châu Thiếu, tôi sẽ đi tập hợp thủ hạ, đi mời của Tống đến đây ngay. Châu Nân lại nhắc nhở liền nói, Phải nhỏ nhã một chút, không được đường đột bắt người. Đỗ Kỳ Nân cười hẹ hề liền nói, Châu Thiếu à, tôi biết rồi. Quân khu Trung Hải, Phương Đạo Phương, thực ra thì không có hề có đi Kinh Thành họp, Mà nào cùng với Trần Ninh chơi cờ Hai người bọn họ gần như đã chơi cờ cả buổi chiều rồi Đột nhiên điện thoại của Trần Ninh sung chuông Là điện thoại của Tống Sinh Đình Ông xã à Anh đang ở đâu vậy Em cùng em họ vừa ra quán trí vị ăn Xe của bọn em hỏng rồi Anh đến đón em đón bọn em về đi Thì ra xe của Tống Sinh Đình gặp trục trặc rồi Không khởi động được Hơn nữa Bây giờ chính là giờ xe taxi dò bàn Tống Sinh Đình cùng với Đồng Kha Sẽ không bắt được xe Chỉ đang chờ Trần Ninh tới đón thôi vương Đạo Phương thấy Trần Ninh phải về nhà Lập tức phái cảnh vệ Lái tới 7 chiếc xe để hộ tống Trần Ninh về Ngay sau đó thì 7 chiếc xe liền xuất hiện Hộ tống Trần Ninh đến nhà hàng Chí Vị Trần Ninh mở cửa xe vẫy tay với Tống Sinh Đình và Đồng Kha Đang đợi ở cửa lầu ở đây Tống Sinh Đình và cả Đồng Kha Có chút kinh ngạc Từ từ bước lên xe Cách đó không xa Một tên đang nén nút Dõi theo sổ khỏi điện thoại Anh Đỗ có vài chiếc xe đến đón Tống Dinh Đỉnh đi Xe đi về phía tiểu khu Giang Tân Các anh có thể chặn xe của bọn họ Ở trên đường tới Giang Tân đó Vài chiếc xe đi đến đường Giang Tân Ở trên đường lớn Có hai chiếc xe chặn giữa đường Khiến cho đoàn xe phải dừng lại Đoàn xe vừa mới dừng lại Đỗ Kỳ Nân liền dẫn theo vài thủ hạ Tay cầm vũ khí bao vây ở xung quanh Đỗ Kỳ Nân cười liền nói Cô Tống à Châu Thiếu của chúng tôi có lời mời cô Cô ngoan ngoãn lên xe đi cùng chúng tôi. Anh này để chúng tôi đích thân ra tay đưa cô lên xe lôi đi đây. Bảy chiếc xe yên tĩnh cũng không có một ai bước xuống. Mấy tên côn đồ cầm mã tấu nhìn nhau rồi cùng nhìn sang Đỗ Kỷ Nân Anh Đỗ, chúng ta phải làm gì bây giờ? Đỗ Kỷ Nân hét lên mở cửa lục xoát. Dù sao cũng phải đem cô ta đến gặp Châu Thiếu. Lập tức đám thuộc hạ của anh ta như một đàn sói sòng lên mạnh bạo kéo cửa của mấy chiếc xe ra. Nhưng mà sau khi đám côn đồ mở cửa xe ra Thì tất cả đều tròn tròn mát Bên trong mỗi chiếc xe Đều có vô số chiến binh tay cầm súng tiểu liên Vô cùng là nghiêm túc Lòng súng nhắm vào những người côn đồ Ở bên ngoài xe Đám đục hạ tái mặt vì sợ hãi vứt bỏ hết vũ khí ở trong tay và đầu hàng Đố kỳ đơn mở tòa mát Vừa tức giận nào đến vừa mắng chửi Mai nó các người điên à Ai cho phép các người buông vũ khí đầu hàng Nơi của anh ta còn chưa nói hết Nên nhìn thấy ở trong xe, các chiến sĩ tay cầm súng tiểu niên. Lời nói của anh ta liền dừng lại Toàn thân trở lên run rẩy sau đó cũng nhanh chóng sờ hai tay nền. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tập 58 xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.